Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio và mình là Gấu đây à, Sau khi kết thúc bộ bài kiếp xui xẻo thì Gấu quyết định là vẫn cố chấp lại tiếp tục làm một bộ truyện của tác giả cứu lộ Phi Hương nữa Mà Gấu cũng khá là thích mà cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu Gấu làm bộ này Đó là bộ Ngự Giao Ký Bộ này còn có một cái tên khác là Ngự Yêu kênh nhưng mà không hiểu sao Gấu vẫn thích tên Ngự Giao Ký hơn Cho nên Gấu sẽ để tên là Ngự Giao Ký nha. À, đối với bản thân Gấu á, thì khi đọc bộ này có, có cảm giác như là văn phong của tác giả Cửu Lộ Phi Hương đã thay đổi rồi. Ừ, cách viết có vẻ đã trầm lắng hơn và lồng ghép vào đó nhiều cái triết lý hơn. Và không như những cái bộ truyện dài khác trước đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương thì những truyện đó đa phần sẽ có những cái khởi đầu rất là vui. Trong truyện cũng có nhiều tình tiết hài hước Nhưng mà đối với bộ ngựu giao ký này thì Gấu cảm thấy đây là một bộ truyện có thể coi là truyện ngược luôn. Tại vì đọc có vẻ rất là bi thương nhưng mà lại rất là lôi cuốn, rất là đáng đọc. Nên là hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ thích bộ truyện này nha. Và không nhông dài nữa, sau đây là bộ truyện ngựu giao ký của tác giả Cứu Lộ Phi Hương. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ.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 Cả căn phòng rất nhanh liền trở nên tâm tối hơn. Nhà hoàng vừa rồi tên là Giang Viên Nghiên, tay sách hộp thức ăn, sắc mặt không tốt lắm bước đến. Còn muốn uống rượu, các cơ thể bệnh tật ốm yếu của ngươi không sợ uống đến chết à? Giang Viên Nghiên nhướng cao mày, trông có mấy phần xảo trá ngang ngược. Đóng chặt cửa sổ lại, ngươi chết cũng chả sao, nhưng nếu bị bệnh, là liên lụy ta phải mệt mỏi chăm sóc ngươi.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 Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa vẫn đang đứng bên cửa sổ mở toan Nhất thời lông mày liền dựng ngược lên Ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi Kỷ Vân Hòa con mắt người nhìn nàng Không hề giống như đang đối mặt với một nhà đầu tính khí nóng nảy liên tục quỡ trách Mà giống như đang thưởng thức một cảnh đẹp hiếm có Ngươi tiếp tục đi thế Kỷ Vân Hòa phản ứng như vậy Giang viên nghiêng lập tức nổ khí xung thiên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 Ta muốn hóng gió, hóng mát một chút Chỉ ngày hôm nay thôi Nàng còn chưa dứt lời Giang viên nghiên đập mạnh một phát lên tay nàng Ai thèm quan tâm ngươi? Kỷ Vân Hòa nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên Đôi mắt gã nheo lại Giang viên nghiên đóng cửa sổ lại Xoay người đi vào trong Cơm tự mình ăn đi Ăn xong rồi thì Không đợi Giang viên nghiên nói xong Kỷ Vân Hòa liền bắt lấy cổ tay nàng ta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 Đó không phải lực đạo của nữ tử Giang viên nghiên vừa ngoảnh đầu Chỉ thấy người tới mặc sim y màu xanh Khoát bên ngoài một chiếc hắt bào Sắc lam trong đôi đồng tử kia Tựa như khối băng lạnh Đây... đây là... Giang viên nghiên nhận ra người này Nhất thời bị dọa đến cả người phát rung Không đợi nàng ta kịp hành lễ Bàn tay khi nãy bắt cổ tay nàng ta Đã tóm lấy cổ nàng Giang viên nghiên chỉ kịp nghe giọng nói Lạnh băng của y chứa đầy nổ khí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 Chỉ vì năm tử hắc bào bên cạnh nàng Cả người đều tỏa ra sương lạnh Kỹ thế quá đáng sợ Khiến cho mọi người sợ hãi Kỹ vân hoa thấy vậy Chầm chậm biểu môi Được được Ta đóng cửa sổ lại Các người màu màu đem nàng ta kéo lên Gã này không nhìn thấy gì đâu Người dám ở trước mặt chủ nhân Nói những lời này Có lẽ chỉ có nữ tử trong căn phòng này thôi Khét một tiếng cửa sổ tầng 3 thực sự được đóng lại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 Muốn nắm bắt chút dao động trong đó Nhưng cái gì cũng không có Giống hệt như ánh mắt trước đây Tự như một mảnh xoáy nước u tối Đem tất cả bí mật đều cất dấu bên trong Trường ý nói Đạn tiếc Bây giờ đã không còn là 6 năm trước Đúng vậy Kỵ Vân Hòa rủ mắt Đã không còn là 6 năm trước Nàng cười khẽ Hừm <cười>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 Sáu năm trước, bên ngoài ngựa yêu cốc. Kỷ vân hoa nhận hàng từ Tây Gã Thái Giám kiêu ngạo vào thời điểm tiết trời tháng 3 đẹp nhất. Thảm hoa dại hữu tình phủ khắp nguồn rúi ngoài cốc, hương hoa dịu dịu thơm ngát. Thái Giám trước mặt thao thao bất tuyệt bằng chất giọng thè thẻ, khiến anh cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền. Người cá này khiến chủ tử ta hao tổn rất nhiều thời gian và công sức mới bắt được. Cho người thời gian 3 tháng, huấn luyện nó cho thật tốt.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 Ngựa hí một tiếng, huyệt bóng cuốc chạy, ngay lập tức phu xe kéo dây cương lại, áp chế một hồi mới khiến ngựa ổn định. Trưng công công quay đầu, Ấy da, người cẩn thận chút được không, đã bảo là con yêu quái này lợi hại vô cùng đó. Ông ta vừa nói vừa lùi lại mấy bước, ngựa là ai, không biết thì đừng có động vào, màu đêm lái bùa đã dán trở lại, cẩn thận ta hỏi tội ngựa đó. Cụ hiểu tinh vội vàng cười xòa. Đó là... chu Sa Phù Vàng, lôi đình lịch chú bé ngũ giác, phong yêu lực là thủ bút của đại quốc sư. Kỹ vân hòa cắt ngang lời của cụ hiểu tinh, ánh mắt nhìn lá bu trong tay có chút đùa cực, nhưng khi quét mắt sang gã thái giám, ánh mắt sắc bén lạ thường. Ngón tay nàng khẽ động, chú Sa Phù Vàng trong tay lập tức lao đi người tên bắn, chuẩn xác dừng ngay cổ họng trương công công,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 Ê, hey, cũng trách thế đạo ngày nay đối với giới ngựa yêu của chúng ta quá bất công Nghe nói 50 năm trước Đại quốc sư kia còn chưa điều chế ra loại độc dược đặc biệt đối phó với tộc ngựa yêu Chúng ta uy phòng lẫm liệt, hô mưa gọi gió, sai kiến yêu quái Làm sao có thể nghĩ đến 50 năm sau lại sa sút đến mức này Ngay cả bọn thay giảm trong cùng cũng có thể lớn tiếng hống hách với chúng ta Được rồi, được rồi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 Chiếc đuôi cá khổng lồ hai màu trắng xanh Chuyển động tựa như chiếc quạt gió Các ngựa yêu sư mở rương ở bên trong Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết Hun máu tại chỗ Nàng ôm đến đầu cù hiểu tinh Đâm hắn đặt ở chỗ an toàn trên mặt đất Kịp thời tránh được sát khí Mà chiếc đuôi cá hoạt đến Nàng nằm trên đất ngỡn đầu nhìn lên Chỉ thấy trong ngục trường khói yêu chi năm sẽ bẫy Nằm rải rác trên mặt đất Người cá hai tay bị trói Treo trên xích sắt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 Vương Hoài quay đầu nhìn, buông bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm ra. Cố Hiểu Tinh nên gọi kẻ đang nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy không thôi một tiếng. "Dậy đi, nơi này không có chuyện của chúng ta nữa, đi thôi." Cố Hiểu Tinh lúc này mới run rẩy ngẩng đầu lên. "Không, không có chuyện gì nữa rồi hả?" Hắn nhòi người sang bên cạnh xem xét một chút, thấy bên phải Địch Lao người kia đã đến thở phào nhẹ nhõm. "À,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 vì đau đớn rình rỉ trong khi bên ngoài các nhiều ưu sư bắt đầu tụng kinh văn, kết trận ép xuống. Bên trong địa lao, kim quang nổi lên bốn phía, hết thảy đá huyền thiết cùng nhau phát ra ánh sáng, làm toàn bộ địa lao phúc chốc trở nên chói mắt Người cá kia ngoài đau đớn rung rẫy cũng không còn bất kỳ sức lực phản kháng lại. Đi thôi, kỹ vương hòa gọi cù hiểu tình một tiếng, cất bước đi theo thông đạo bên trái ra ngoài.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 đỡ trẻ ngoan, vì người yêu cốc ta tận tầm tận lực. Bàn tay già nua của lão vương ra, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ một cái. Cực khổ cho con rồi. Thuộc hạ dĩ nhiên vì người yêu cốc dốc lòng tận tụy. Kỷ Vân hoàng nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Lâm Hạo Thành ánh mắt khẽ chuyển, quét qua mặt nàng một cái. Lâm thân Lan hình như rất hài lòng gật đầu, sau đó khàn giọng nói: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 Kỷ Vân Hòa vẫn không lên tiếng. Lâm Thương Lan đưa mắt nhìn chầm chầm nàng. Vân Hòa. Nàng ngỡn đầu nhìn lão, chạm phải ánh mắt nhìn thì hòa ái, nhưng lại ẩn chứa sát khí của lão. Trong lòng nàng chợt lạnh, chỉ có thể nén xuống tất cả ưu tư đáp. Vâng Vân Hòa tuân lệnh. Rời khỏi lệ phong đường, trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút không yên. Cho đến khi cùng Lâm Hảo Thanh mỗi người một ngã,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 một cười dịu dàng. Nàng hái bư một bông hoa đem đến hỏi hắn: "Hạo Thần ca, ca hoa nhìn có đẹp hay không?" Lâm Hạo Thần cười khẽ, xoa xoa đầu nàng, sau đó gỡ ngọn cỏ vướng trên tóc nàng xuống, cài bông hoa lên tai nàng cười rạng rỡ. "Hoa cài trên tóc muội muội là đẹp nhất." Mà hiện tại, ca ca âm tháp trong hội ức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 Trong không khí chợt phản phất một đạo yêu khí. Một nữ tử thấp đen mặc áo trắng váy đỏ từ trong hư không hiện ra trong phòng. Kỷ Vân Hòa thấp thêm một ngọn đèn, không thèm nhìn nữ tử kia một cái chỉ hỏi. Nói đi, Lâm Thường Lan lần này là để cho ta Lâm Hạo Thanh tương đấu. Lão muốn ta làm tới mức độ nào? Âm thanh của nữ tử mỏng nhẹ nhưng lạnh lùng. Muốn ngươi toàn lực ứng phó, Kỷ Vân Hoa cười Ta toàn lực ứng phó Nếu thật sự thuần phục được người cá kia Lâm Thường Lạc dám đem vị trí cốc chủ cho ta ư Cốc chủ tự có an bài của người Người không cần hỏi nhiều Nàng ta chỉ đáp một câu Nhất tay một cái Một viên thuốc được ném đến trước mặt nàng Người chỉ cần biết Nếu để cho người phát hiện Người chưa dùng toàn lực ứng phó Một tháng sau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 Tối nay bên ngoài địa lao có không ít người trông chừng Tuy vậy thấy Kỷ Vân Hoa tới họ cũng chỉ đơn giản hành lễ Gọi một tiếng hộ pháp Kỷ Vân Hoa gợt đầu một cái thuận miệng hỏi ừ, Yêu quái kia vẫn an phận chứ Thủ vệ gợt đầu Ban ngày thiếu cốc chủ đã dạy dỗ hắn một trận Ban đêm không có khí lực bản kháng Kỷ Vân Hoa gợt đầu Ta đi xem thử Nàng muốn vào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 muốn từ từ an bài, từ từ lập kế hoạch để bản thân an nhiên thoát khỏi ngườ yếu cốc. Nhưng mà, bây giờ xem ra nàng đã không còn thời gian để từ từ nữa rồi. Lâm Thường Lan định cho nàng từ ngày mai bắt đầu trợn tỷ nàng tránh không thoát, đành phải tham gia thôi. Chẳng qua là đối thủ của nàng không phải Lâm Hạo Thành, mà là lão già luôn ngồi ở lễ phong đường, là lão cốc chủ.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 Cẩm tan Kỹ vân hoa cúi người Cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào bột đoá hoa ven đường Đã đến lúc trở lại rồi Gió lớn nổi lên Lai động cánh hoa Những bông hoa khe khe rung lên Không biết đã đem lời vừa rồi của nàng truyền đến nơi nào Vâng và phần 1 của truyện Ngữ giao ký xin được kết thúc tại đây Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên tặng mình một like. Và những ai quên đăng ký kênh cho mình thì hãy đăng ký kênh cho mình nha. Đó là động lực để mình tiếp tục cố gắng làm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc mọi người ngủ ngon.